Hắn đã biết ai cho Lý tầm Hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay. Nhưng hồ điên đâu phải người dễ chọc. Vì thế nên Long Tiêu Vân lại lật đật vòng tay. Trong suốt mười mấy ngày nay, để cho các hạ tổn phí chiếu cố cho người bằng hiểu của tôi, thật là có lỗi hết sức. Hồ Bắc Quy nhún nhún vai. Không có chi, không có chi. Hắn trợt gật gật đầu như thấm thí một điều gì, và vụt cười ha hẳn. ha ha.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 Sẽ nhận ra những người lớn đều là người lớn gái Những sâu trái cây dinh đường Bất cứ nho táo hay trái móc dưới ánh đèn Cũng trở nên tươi mắt lạ thường Lý tầm hoang trật dừng lại chất gian hàng đó Hắn nhìn đâm đâm vào gian hàng Hắn cảm thấy làm như mỗi sâu trái cây dinh đường Đều có ẩn đôi mắt lóng lánh ngây thơ Hắn bắt giác lầm mầm Linh linh có quả đó hay không? Hắn bỗng nghe thèm thẹm Hắn đã bỏ quên chuyện đó trong lòng của hắn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 Người đã dùng nén bạc đánh gãy cây đòn gánh của bọn thầy bán ngủ Người đã dùng hai ngón tay làm kéo cắt cây con bạc từng quanh Nhưng làm sao mười mấy ngày nay mà hắn vẫn còn láng tráng ở nơi đây Chẳng lẽ hắn chờ đợi người hắn hẹn Hắn vừa nâng cháy thì lấy tập hoan và tiểu phi bước vào Hắn vội ngưng tay ngửa chừng Mắt hắn nhìn súng lý tập hoan Đối diện với hắn là một cô gái áo hồng tóc bím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 Thì hắn lại trở thành người ngủ mắt